Trường 472, niệm lực diệu dụng, hai binh bộ thị lang không truy hỏi vấn đề này nữa, nói, không biết sau khóa cử, võ trạng nguyên có tính toán gì không, Lý Mộ nói, tạm thời không có tính, toán gì, đều trông vào bệ hạ an bài, ánh mắt binh bộ thị lang đánh ra hắn, nói, bản quan thấy trên người võ chạc nguyên niệm lực nồng hậu, không thua gì lão thần tại chiều mấy chục. Năm, Lại có trình độ võ đạo như thế Nếu là làm tướng Nhất định là thượng tướng dũng mãnh Làm cả buổi Thì ra binh bộ thị lang là muốn đào góc tường nữ hoàng Lý mộ không tiện trực tiếp từ Chối Phách khi nói Này sau có cơ hội lại nói Binh bộ thị lang cũng chưa bức bách Ánh mắt nhìn quét một phen ở trên người hắn Hỏi Trên người võ trạng nguyên niệm lực dày nặng Nhưng Cực kỳ hỗn độn chẳng lẽ ngươi không biết phương pháp khống niệm lý mộ ngẩn ra một phen hỏi phương pháp khống niệm cái gì binh bộ thị lang thấy hắn quả nhiên không hiểu lại cũng chưa trực tiếp giải thích nói ngươi tự mình cảm thụ một phen là biết gã vừa dứt lời lý mộ bỗng nhiên phát hiện một luồng khí thế vô hình từ trên người binh bộ thị lang phát ra dưới khí thế này lý mộ không khỏi lùi lại mấy bước Trên mặt lộ ra vẻ chớ đồng Vừa rồi một khắc đó Từ trên người binh bộ thị lang Bộc phát ra một luồng khí tức niệm lực cường đại Khiến Lý Mộ nhớ tới Hoàng phó viện trường Ngày đó ở trên tử vi điện Lão là dùng một chiêu này Suýt nữa đánh bị thương nặng Lý Mộ Binh bộ thị lang giải thích Đây là niệm lực bản quan từ trên người vô số tướng Sĩ đạt được Niệm lực là một loại lực lượng huyền bí Tác dụng của nó, không chỉ có tăng tốc hấp thu linh khí, cũng có thể tụ niệm thành thế, hình thành công kích. Lý mộ ôm quyền nói, xin. Thị lang đại nhân chỉ điểm, vừa rồi chiến đấu võ đạo vui vẻ đầm đìa một phen. Gã đã rất lâu chưa cảm nhận rồi. binh bộ thị lang rất thưởng thức đối với lý mộ. khống niệm thuật này, cũng không. Tính là bí mật gì, miệng gã khẽ động. Nhỏ giọng truyền âm vài câu châu Lý Mộ, tu hành niệm lực thuộc về một nhánh phụ. Lý Mộ chỉ biết mượn dùng niệm lực, tăng tốc tu hành, chưa bao giờ nghe. Nói, có thể dùng niệm lực công kích, phép khống niệm, thật ra tính là một loại thần thông. Lý Mộ nghe xong binh bổ thị lang truyền âm, hai tay bấm tay niệm chú, vận chuyển pháp lực, lấy bản thân làm trung tâm, mang niệm lực phóng ra. Trung quanh giáo trường, người vây xem, đều cảm nhận được một loại áp lực đập vào mặt, mấy quan viên binh bộ còn tốt, chỉ là thân thể run dày. Liền ổn định thân hình, thí sinh xung quanh, đại đa số đều lùi lại mấy bước, trong đó mấy người tu vi hơi nông cạn một chút, thế mà lại trực tiếp ngất đi, một đám thí sinh, ánh mắt nhìn về. Phía lý mộ vừa kinh vừa sợ. Binh Bộ Thị Lang cách không truyền một tia linh lực cho mấy thí sinh bị ngất, làm bọn họ tỉnh lại, sau đó nói với Lý Mộ, ngươi là lần đầu tiên khống niệm, còn không thể khống chế, về sau cần luyện tập thêm, mấy tháng sau có thể thu phóng tự nhiên. Lý Mộ đã cảm nhận được một diệu dụng này của niệm lực, hướng Binh Bộ Thị Lang ôm quyền, nói: "Đa tạ. Thị Lang đại nhân." Binh Bộ Thị Lang phất phất tay, nói với mọi người, thi võ đã kết thúc, giải tán hết đi. Ba ngày sau, ở ngoài trường thi sẽ công bố thành tích thi văn lần khoa cử này. Thi văn hai ngày, thi võ chỉ dùng hơn nửa ngày. khác với thi văn là thành tích thi võ cùng ngày đã ra. Triều đình lần đầu tiên khoa cử vốn là được chú ý. Sau khi thi võ kết thúc, tin tức rất nhanh đã truyền khắp thần đô. trước khi thi võ mọi người đối với ai có thể đoạt được trạng nguyên thi võ đã có phán đoán, chu chính cùng chu phong huynh đệ là con trai thượng thư lệnh, cũng là học sinh ưu tú nhất thư viện thanh vân, nam vương thế tử văn thao vũ lược cũng là nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi, chu gia cùng tiêu thị hoàng tộc chút xuống ở trên người bọn họ quá nhiều tài nguyên, bắt đầu từ mấy năm trước đã được coi là thái tử đại chu để bồi dưỡng. Trạng nguyên thi văn võ, đại đề phải sinh ra ở bên trong bọn họ, ai cũng không ngờ được, lấy được võ. Trạng nguyên, thế mà lại là lý mộ, lý mộ ở thần đô, đương nhiên cũng là mọi người đều biết, nhưng hắn sở dĩ nổi tiếng, là vì hắn trừng trị trẻ hư, bức bách triều đình hủy bỏ luật bất công, là vì hắn nói thẳng trên kim điện, nói triều thần cả điện không ngừng nổi đầu. Còn bởi vì hắn làm chủ cho dân, không sợ quyền quý, thư viện, hoàn toàn thay đổi bầu không khí không tốt của thần. Đô, hắn được danh bởi dũng khí của hắn, nhiệt huyết của hắn, chính nghĩa của hắn. Cùng với hắn bộ dạng đẹp, sau khi thi võ, Lý Mộ dùng sự thật nói cho bọn họ. Hắn trừ những thứ này, còn có thực lực, Lý Phủ, Lý Mộ đi vào cửa nhà, Tiểu Bạch liền hưng phấn chạy tới. Nói, "Chu tỷ tỷ vừa rồi đều để chúng ta thấy được rồi, ân công thật lợi hại." Lý Mộ nhìn trái nhìn phải, hỏi, "Chu tỷ tỷ của ngươi cũng ở nhà sao?" Chu Vũ bưng một bát mì từ phòng bếp đi ra, nói, "Đây là chấm thưởng cho ngươi." Lý Mộ ăn mì nữ hoàng tự mình nấu, muốn nói mì này dễ ăn, tự nhiên là lời trái lương tâm, một bát mì rất bình thường, kèm vài miếng rau xanh. Mấy miếng hành sẽ không ngon cỡ nào, nhưng cũng không khó ăn cỡ nào. Nữ hoàng nấu bát mì này, chỉ có thể nói rất bình thường. Lý mộ từng ăn mì của liễu hàm yên, mì của tiểu bạch, mì của vãn vãn, thậm chí tô. Hòa vì hồi ức thời gian làm người trước kia, cũng từng ở vịnh bích thủy tự mình xuống bếp. Trong mì hắn ăn, mì nữ hoàng nấu, hẳn là hương vị kém nhất, nhưng nàng là nữ hoàng. Toàn bộ đại chu Chỉ sợ cũng chỉ có lý mộ. Có thể ăn mì nàng tự tay nấu. Đây không phải một bát mì bình thường. Đây là ân sủng của nữ hoàng. Lý mộ ăn mì xong. Ngay cả canh cũng húp. Sau đó nói cảm ơn bệ. Hạc, chu vũ hỏi. Quý vị thế nào? Lý mộ nói. Đây là mì ngon nhất thần từng ăn. Lý mộ cuối cùng vẫn trái với trong lòng mình. Đối với người lần đầu tia xuống bếp mà nói. Có thể làm đến. Loại trình độ này. Thật ra đã rất không tệ rồi. Lúc này. Không thể bắt bẻ nàng cái gì. Mà là nên cổ vũ nàng nhiều hơn. Đây là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác là. Lý mộ rõ hơn bất cứ ai. Khác. Lòng dạ nữ hoàng. Thật ra cũng không lớn như ngực của nàng. Vì buổi tối hôm nay. Ở trong mơ có thể bớt chịu chút tra tấn. Hắn tình nguyện làm trái lương tâm. Chu Vũ không tiếp tục này đề. Tài hỏi tiên văn thế nào, Lý Mộ nói hẳn là không có vấn đề gì lớn.